cảm ơn các bạn đến với kênh đọc truyện của MC Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta cùng nghe câu chuyện Miễn Truyện của tác giả Trần Đào. Quyển 4, chương thứ 421. Điều kiện của mỗi bên. Sau khi Ngô Miễn được quan tài thủy tinh ra, thân thể Diêm Quân đang bị lục vô khí chế, vẫn luôn che chắn phía trước Bách Vô Cẩu, ngăn cách mọi liên hệ giữa yêu thần và yêu vương. Cho nên Bách Vô Cầu không gặp phải cảm giác hồn phách muốn sông ra khỏi cơ thể được trước nữa. Hàn tranh phía sau Diêm Quân còn có thể trộm quan sát thanh niên gầy gò trong quan tài mấy lần. Nghe xong cuộc đối thoại giữa ngô miễn quỷ bất quý và lục vô kỷ, Bách Vô Cầu lò mở đoán được người nằm trong quan tài dường như có liên quan đến mình. Có điều chuyện này rốt cuộc là thế nào thì tên thô lỗ không nói rõ được. Thấy bà người kia quan sát thanh niên trong quan tài Rồi lại chuyển ánh mắt nhìn sang mình Nhìn đến mức bách vô cầu Muốn có bao nhiêu nhột nhạt liền có bấy nhiêu nhột nhạt Tên thổ lốt thật sự Nhìn không nổi nữa Nhìn quy bất quy lên tiếng nói Ông già Chả nói rõ cho ông đây xem nào Mấy người cứ nhìn ông đây như vậy Làm cây rẻ Ông đây vừa tiến đến liền cảm thấy bức giấc nôn nao Cứ được con quỷ bệnh lao trong quan tài Đang muốn hút linh hồn của ông đây ra vậy Bệ hạ Người không cảm thấy Người trong quan tài này rất quen mắt sao Chưa đợi quy bất quy đáp lại Lục vô kỵ đứng chắn trước người bách vô cầu Đa mở miệng nói trước Bệ hạ cẩn thận Nghĩ kỹ lại xem Có ấn tượng gì về người này không Có thấy một loài cảm giác quen thuộc Để không thể quen thuộc hơn nữa không Lục vô kỳ biết bây giờ Mình không thể đoạt giá được nữa Nhưng trước tiên Xác định thân phần của yêu quái Nằm trong quan tài cũng tốt Yêu quái kia so với Bách Vô Cầu Có khác biệt qua lớn Ai biết Lão Cương Biển Có sắp đặt thế thân nào đó hay không Đằng một con yêu quái ở đây Thu hút sự chú ý của bọn họ Còn thân thể thật sự của yêu thần Thì lại giấu ở một chỗ khác Quen thuộc Ông này với một tên mặt trắng Còn nhom như kia Thì có gì mà quen biết chứ Ông đây là yêu vương tự ông đây cũng giống như đám hoàng đế nhân gian Ơn cái thể loại này á Nếu không phải lục vô kỵ Đang thay mình ngăn cách liên hệ Với thành niên trong quan tài Thì lúc này Bạch vô Cẩu đã có chân Đã cho hắn một cái rồi Năm đó Lào cương biển phong tỏa tin tức Hết sức cẩn mật Những yêu quái từng gặp qua tướng bạo yêu thần Đều bị diệt khẩu Cho nên không hề lưu truyền Bất kỳ miêu tả nào về yêu thần Xe theo phòng canh của yêu quái Yêu thần hẳn là Phải mang dáng vẻ như vừa rồi Ngô miễn biến hóa ra Còn con yêu quái với thần sắt Mang theo chút ốm yếu này có là ai Cũng sẽ không liên hệ hắn Với vị thần của loài yêu được Thầy không thu hoạch được gì Từ chô bách vô cầu Lục vô kỳ quay đầu lại Nó với quý bất quý Quý tiên sinh Nếu bên trong thật sự là yêu thần Thì người dự định sẽ xử lý thế nào Trong khi nói Diệm quân lại đưa mắt Liếc nhìn về phía bách vô cầu Tiếp tục nói Nếu muốn tái hiện lại quá khứ vinh quang của yêu thần Người còn đỡ bỏ được không Lục tiên sinh Ông giả ta chỉ nhớ người phân biệt yêu thần trong quan tài là thật hay giả Còn những chuyện khác Thì không mượn người nhọc lòng Quy Bất Quỳ cười khả khả một tiếng tiếp tục nói. Xem ra ông giả ta đang nghĩ nhiều rồi. Vốn tưởng rằng lục vô kỳ cả đời luyện yêu sẽ có cách nhận ra yêu thần. Bây giờ xem ra là ông giả ta đã đánh giang người quá cao. Trong khi Quy Bất Quỳ nói chuyện, ngồi miễn cùng đi vài bước về phía lục vô kỳ. Bây giờ nam nhân tóc bạc và Quy Bất Quỳ một trái một phải kẹp lấy hắn. Sau lưng còn có một yêu vương. Kể cả con đánh nhau thì hắn Cũng không còn lấy một phần chiến thắng Lục vô kỳ chỉ đành cười khổ một tiếng Nói Tuy ta tài hẹn ít học Nhưng nếu muốn phân biệt đây Có phải thân thể của yêu thần hay không Thì cứ thử Tìm một hồn phách thử đi vào Là biết ngay thôi Người quản đến thế cơ hả Ngồi bên cười như không cười Lước nhìn lục vô kỵ lại nói tiếp Nói vậy tức là người không còn lý do sống tiếp nữa Gặp giúp tìm chết Như vậy là nhìn chúng phong thủy bảo địa Trong minh giới vô biến Nghe thêm ngồi miễn nói như đang uy hiếp mình Diệm quân khép mỉm cười đáp Lục vô kỳ không phải đối thủ của các vị Có điều hiện tại ta đang nắm giữ hai thân thể Nếu ngồi miễn tiên sinh muốn giết ta Thì Diệm quân cũng sẽ theo Hắn còn chưa nói giúp lời Đã thấy trong tài ngô miễn xuất hiện thành pháp khí không phải đau Cũng không phải kiếm quen thuộc Nằm nhận tóc bạc không buồn suy nghĩ Vùng tay như phản xả có điều kiện Ché một nhát nhắm vào thân thể diêm quân Lục vô kỳ không thể ngờ Ngay cả thân thể diêm quân Mà ngô miễn cũng không mạng tới Lập tức cuốn quyết tránh đi Miền cường thoát được lần này Cùng lúc lục vô Kỵ lách mình tránh sang một bên Bạch vụ cầu không còn ai che chắn phía trước Đồ niên gào lên một tiếng Quỳ gục dây đất trợn trắng mắt lên Bằng mắt thường có thể điển thấy Từ trong thân thể hắn toát ra Một bóng dáng mơ hồ Ngu ngu ngờ ngờ Mà bịt trôi về phía người nằm trong quan tải Lúc này Quỳ bật quỷ lắc mình vào tới Trước người thằng con trai nhặt nhà mình thấy rằng đã dùng thân mình ngăn cách Mà cũng không cản đường hồn phách Trong người bách vô cầu lao ra Ông già liền đứt chân trực tiếp đá bách vô cầu bay tít ra xa sau tiếng vật nặng rơi xuống đất là tiếng gào như chuông vỡ của bách vô cầu quá tả môn rồi lần này có đánh chết ông đây cậu không qua đó nữa ông dạ lúc ông đây không có bên cạnh cha phải cẩn thận một chút nhé đừng để bị tên khốn lục vô kỵ kia ám hại nếu cha thật sự không sao nghe thì nhớ kêu lên một tiếng ông đây đứng tại chỗ tự sát luôn Đời này là địa phủ Chả còn chúng ta dắt tay nhau đi đầu thai Cũng thuận tiện đấy Lâu này Lục vô kỳ vã một thân mồ hôi lạnh Coi lòng đầy sợ hãi Mà nhìn ngô miễn Vẫn một vẻ rừng rưng như không Sau khi tách ra đến khoảng cách an toàn Hắn mở miệng nói Vừa rồi lúc ngươi ra tay Thật sự không cố kỳ thân thể Diêm quân Và hồn phách tách vô cầu sao Vừa rồi Diêm quân bị người kết liễu Thì về sau địa phủ Sẽ mang đến phiền phức vô cùng tận Rồi cả bách vô cầu nữa Người làm như vậy là sẽ vĩnh viện hắn đấy Ta kết thù với địa phủ Còn thiếu sao Thêm một riêng quân thì có là gì Ngồi bên trống tham lang xuống đất Làm như gậy trống Tiếp tục nói bằng ngữ khí đặc trưng của mình Còn thằng ngốc kia Lại không phải con trai ta Cha của nó ở ngay bên cạnh người Người uy hiếp sai người rồi Nói xong câu này Ngồi mết lại lần nữa, nhấc tham lang lên, tiếp tục nói. Trình miệng người đã nói, muốn dùng thân thể báo thù cho quy trần. Người đã nói như vậy, thì ta mắc gì phải để người sống. Trước cuối cùng vừa ra khỏi miệng, ngồi mết đồng thời, vùng đào lên, lại nhắm hướng diêm quân, bổ thêm một nhát nữa. Hiện giờ lục vô kỳ đang khống chế thân thể diêm quân. Hẳn không dám tung chiêu chống đỡ, chỉ có thể chạy trốn thật nhanh. Chồng thấy lục vô kỳ, chỉ dám trốn tránh, không đánh trả. Ngồi bên đơn giản, một đao lại một đao, mạo bổ về phía Diêm Quân. Ngô miễn, đừng mong làm hại quân vương của ta! Đúng lúc này, từ hướng thông đạo mà Bách Vô Cầu khoét ra lúc trước, bồng điên không ngừng có âm ty dẫn theo quỷ vật sông vào. Trước đó, Đại âm ty đã điều động mấy vị âm ty dẫn theo thù hạ chạy tới. Giờ thì quân cứu viện của Diêm Quân rốt cuộc cũng tới rồi. Thầy kêu viện của mình đã đến. Đại âm Tỳ cũng có tự tin hơn. Nó chạy ra đứng trước đội ngũ quỷ vật. Nó với mấy người và yêu đối diện. Ngộ miễn. Lục vô kỷ. cả người lập tức thả Diêm Quân nhà ta ra. Chuyện của các người. Từ các người giải quyết. địa phủ chúng ta tuyệt đối không can dự vào. Nhưng nếu các ngươi Trong các người làm tổn thương. Đến một sợi tóc của Diêm Quân. Thì từ đây về sau. Người thân bạn bè của các ngươi Đều sẽ bị hủy bỏ tư cách đầu thai làm người Bọn họ sẽ vì tội lỗi của các ngươi Mà chuyển thế thành heo thành chó Vị viên luân hồi trong cõi xúc sinh Đại âm tí Chỉ cần các ngươi trợ giúp ta Đuổi được ngô miễn quy bất quý đi Ta sẽ trả lại dương quân cho các ngươi Nghe tiếng đại âm tí nói Dương quân đang nhọc nhằn chạy trốn cất tiếng đáp lời Nếu không riêng quân sớm muộn gì Cũng sẽ chết giấy pháp khí của y Thầy ngồi miễn cứ một đao Lại một đao Bổ về phía lục vô kỳ Trong lòng đại âm ty cũng run bắn cả lên Đón lập tức hô lên một tiếng hiệu lệnh Quỷ vật đông nghịt như thủy triều Liệt bổ nhào vào ngô miễn bên kia Bảo chúng kịch thực Cậu không phải muốn làm gì Nam nhân tóc bạc Chỉ là muốn dùng thân thể mình Cản lại lưới đao Tranh thủ cho riêng quân cơ hội chạy thoát Thầy quỷ vật đông nghịt, nghịt Bổ nhào về phía này Ngồi miễn tùy tay Vùng pháp khí chém mấy nhát Quỷ vật trước mắt liền ngã xuống hơn phân đửa Có đều đám quỷ vật phía sau Vật cường đứa không hề sợ chết Mà lao tới Cộng lúc đó Vách tường đá đối diện Đột nhiên nổ buồn một tiếng đổ sập xuống Từ bên ngoài có vô số quỷ vật Nhiều không đếm suệ tràn vào Ngộ miễn Quỷ vật nhiều vô biên vô tận Người giết hết được sao Đại âm tịch tiếp tục hô to Với nam nhân tóc bạc Chỉ cần người bảo đảm quân vương nhà ta an toàn, ẩn oán giữa người và lục vô kỵ. Đại âm tí, ta đổi ý rồi. Chưa đợi đại âm tí nói xong, Diệp quân đột nhiên cười quái dị một tiếng tiếp tục nói. Các người giúp ta ngăn cản ngô miễn quý bất quý. Chỉ cần ta đến được nơi an toàn, sẽ dâng hai tay toàn trả Diệp quân lại cho các người. Tuyệt đối không thường đến một sợi lông của nó. sau khi nói chuyện, lục vô kỵ... Đã mở nắp quan tài thủy tinh Diều thanh niên gầy ốm bên trong ra khiêng lên vai Lục vô kỷ vạc thanh niên trong quan tài lên vai Xoay người muốn chạy ra Theo hướng đám quỷ vật tràn vào Ngồi bên đa bị hàng hà xa số quỷ vật bao quanh Còn quy bất quy và bách vô cầu cô bị bọn chúng nhấn chìm Tuy rằng hai người một yêu bọn họ Chỉ cần nhắc tay một cái Là có thể đánh bay không ít quỷ vật Bật đặc dĩ, số lượng quỷ vật thật sự quá nhiều. Chỉ trong trước mắt, đã có rất nhiều quỷ vật lấp đầy chỗ trống. Lục Vô kỵ chiếm cứ thân thể Diêm Quân. Đám quỷ vật tràn vào. Lúc sau, cô không biết Diêm Quân trước mặt là thật hay giả. Chồng thấy quân thượng của mình liền sôi nổi tránh đường. Lục Vô kỵ lào đi thêm mà, không gặp phải bất kỳ cản trở nào hết. Đại âm tí đứng đẳng xa Chỉ huy đại quân, cô không hạ lệnh ngăn cản. Còn yêu quay kia sau khi đoạt xá thân thể yêu thần, ăn sẽ trao trả lại thân thể Diêm Quân. Chỉ cần Diêm Quân có thể trở về, một yêu thần cũng không tính là gì hết. Mà thầy Diêm Quân vác theo yêu thần, sắp sửa lao ra đến cửa động. Hắn đồn điên hét to một tiếng, rồi thẳng tắp, ngang ngỡ ra sau. Mà thanh niên gầy gò được lục vô kỵ vác trên vai, lại đứng yên trên mặt đất. Thanh niên hét đôi mắt hí, nhìn quanh một vòng, Thế quanh mình đâu đâu Công đầy quỷ vật Lầm bẩm tự nói Ta đang ở chỗ nào đây Sao khắp nơi toàn là quỷ vật Trong khi nói Thành niên cuối đầu nhìn Diêm quân dưới chân mình Đang lúng túng không biết làm sao Chỉ đi một chút Mà biểu cảm trên bản hắn Đã trở nên vô cùng phức tạp Liện dôi tay tum lấy cổ áo Diêm quân Kéo nó lên Mặt gián sát mặt nói Tại sao người lại chiếm thân thể của bồn vương lúc này, trông thấy quân thượng nhà mình bị người khác không chế. Đám quỷ vật xung quanh lập tức mà kệ luôn ngô miễn quỷ bất quy gì đó. Toàn bộ đổi hướng, nhào về phía thanh niên bên này. Mà thấy đám quỷ vật tiên phong đã sắp bổ nhào vào người thanh niên. Hàn đồn điên gầm lên một tiếng làm càn! Buồn miều nghịch yêu vương sao? câu lúc một câu này hô lên, tất cả quỷ vật đồng thời ngã xuống đất, miệng xùi bọt mép, Giọng nói này Thế mà lại có uy lực kinh hồn đến thế Trinh thanh điên đỏ Cũng không thể tưởng tượng được Hàn người ngốc nhìn lướt qua đám quỷ vật Đang ngã xuống Rồi lại tiếp tục nói với riêng quân Đang túm trong tay Người công dám chiếm đoạt thân thể bổn vương cơ miệng đâu Bảo Lao ra đấy gặp ta Người là Á vương Đến đây thì rốt cuộc Lục vô kỵ cậu biết vấn đề ở chỗ nào Bên trong thân thể thanh điên đỏ về màn lại là hồn phách của á vương. Không thể ngờ, Lạc Cương Biển vẫn còn chuẩn bị hậu chiêu như vậy. Bây giờ thì hắn đã hiểu vì sao cô miễn quy bất quy, bia yêu thần đang ở dưới đất mà lại trì hoãn không chịu ra tay. Nói công thật dễ nghe, cái gì mà không biết bên trong cuộc có phải yêu thần hay không, rõ ràng là đang đợi mình đến kích hoạt cơ quan này. Lúc trước trong đại chiến giành ngôi, á vương Bài trong tay cương biển và lão yêu vương cư lận lửa mãi, không xử tội đối với đối thủ này. Chính là chuẩn bị dùng hồn phách của A Vương, giam vào bên trong thân thể yêu thần. Tùy hồn phách yêu thần được gửi nuôi trong người Bách Vô Cầu, nhưng cho dù con là thân thể yêu thần, không có hồn phách duy trì, thì sớm muộn gì cũng sẽ suy vong. Hồn phách A Vương bị giam trong thân thể yêu thần, chỉ nhớ được sau khi mình bài dưới tay cương biển, Thì bị cầm tú Hoàn toàn không nhớ làm sao Mà mình lại bị giam trong thân thể cổ quái này Chờ mặt tại sao Lại xuất hiện thân thể của mình Mà trong thân thể Lại là hồn phách của một người khác Hơn nữa Bản linh của mình từ khi nào Lại lớn mạnh như vậy chứ A Vương đã từng trải qua Đại chiến yêu ma thời xa xưa Bây giờ thực lực của đám quý vật này Dù bọn chúng ở trước mặt mình Không tính là gì Nếu chính bản thân A Vương có mạnh Cô không mạnh mẽ đến mức đó Thân thể mà mình đang khống chế Ngày lúc này lại là của ai nữa Hòa giả thư bị giam trong thân thể yêu thần Chính là á Vương Lâu này ngồi miễn vào quy bất quy Không còn bị quỷ vật ngăn cản Đã đi đến chốt thanh điên đỏ Ông già cười khà khà một tiếng Rồi nói tiếp Ông già ta đoán được lão cương biển Đã động tay làm gì đó với thân thể này Nếu vẫn không ngờ được Là Lao ta lại giam cầm hồn phách Của một đại nhân vật vào trong hồn sợ Cương biển đâu Bảo Lao ra đây Chủi giúp không dám ra mặt Mà công xưng đáng tranh giành thiên hạ yêu sơn Vậy bổn vương sao Nghe thấy cái tên cương biển Thanh niên liền nổi nóng Hán trợn mắt quan hai người trước mặt Dừng một chút rồi tiếp tục nói Bây giờ yêu sơn thế nào rồi Thống nhất chưa Ai là yêu vương Là Bạch Trọc hay là Cương biển A Vương, khó cho người còn nhớ đến ta. Lâu này, Bạch Vô Cầu từ phía sau quy bất quý bước ra. Bây giờ hắn đã nói chuyện với giọng nói của yêu đế Bạch Trọc. Rằng đi cũng không phải điều bộ thường ngày của tên Thô Lỗ. Bạch Vô Cầu đi đến trước mặt thanh niên, tiếp tục nói. a Vương, vô ta cho rằng người đã chết, không ngờ bao nhiêu năm trôi qua. Để lúc chúng ta gặp lại Thì lại ở trong tình huống thế này Đều là kẻ ăn nhở ở đầu Không thể dùng bản thể nói chuyện Người là Yêu Đế Bạch Trọc Thầy tên to còn đi tới trước mặt Đang nói chuyện bằng giọng nói của Bạch Trọc Vừa là kẻ địch Vừa là bạn cũ của mình Thành niên cũng không khỏi giận mình Hàn cũng đoán ra được đại khái Thơ dài rồi nói Bồn vương bị nốt trong thân thể này Mà người cũng thành ra như vậy Nếu nói như vậy Thì người thống nhất yêu Sơn Chính là cương miện Đúng không? Cương miện ở đâu? Bộn vương phải đến chúc mừng yêu vương mẹ hả? Lao ta cũng đã tả thế nhiều năm rồi Yêu đế bạch Trọc thở dài một hơi Tỏ vẻ quái dị tự chỉ vào mình Nói tiếp Hiện giờ trưởng quản yêu Sơn Là tên này Cùng là chủ nhân thật sự của thân thể người đang sở hữu, mạch vô cầu. Nói ra cũng thật xấu hổ. Năm đó, bà chúng ta dốc sức cả đời tranh đoạt ngôi vị yêu vương. Không ngờ đến cuối cùng, ta lại lấy hình hài như thế này, hờn ké cái chức yêu vương. Cương biện chết rồi! Tuy rằng ba chữ đại yêu tranh đoạt đánh nhau nhiều năm, bản thân cũng bị cương biện biến thành bộ dạng như bây giờ. Nhưng lúc này từ chỗ bạch trọc nghe được tin cương biện đã tả thế Trong lòng A Vương vẫn không khỏi có chút bi thương Dường như là bởi yêu vương cương biển không còn trên đời Đã đánh một dấu châm hết cho thời đại của bọn họ Phải, cương biện chết rồi Chúng ta cùng sắp được giải thoát Bách vô cầu chua sót cười một tiếng tiếp tục nói Vô gì ta cùng đến đi đầu thai từ sớm Ngạn nỗi, hồn phách bị thương Ở trong thân thể này Mượn phúc của yêu thần Hiện giờ đã hồi phục Có thể đi chuyển thế được rồi A vương, người và ta tranh đấu cả đời Bây giờ cùng đi đầu thai nhé Thế nào, hai ta đi rồi Hại thân thể này cũng coi như Về với chính chủ Lâu này, thanh niên đỏ Đặt trở tay ném lục vô kỳ xuống đất Nhẹ như không Mà ngô miễn quý bất quý Làm như không hề nhìn thấy Không đi kiếm chuyện với hắn Cũng không cổ động xúi rục Thanh niên nhanh chóng xuống tay Cho dù phải chết Ta cũng không thể chết trong thân xác này Thanh niên khét thở dài một tiếng Tiếp tục nói với Diêm Quân Ngã sóng xoài dưới đất Trả lại thân thể của ta đây Ta muốn chết trong thân thể của chính mình Chứ không phải chết trong thân xác cổ quái này Thầy A Vương Muốn từ bỏ thân xác hiện tại Bạch Vô Cẩu hơi cau mày một chút lại nói: "A vương, ngươi thật sự không biết hồn phách của mình đang được cất trong cái gì sao? Không có chút cảm giác nào sao?" "Thần sắc này đã có gì đặc biệt đâu, chẳng qua là thứ cương biện dùng để làm nhục bổn vương." Thành Điển oán hận nói một câu, sau đó đưa hai tay lên quan sát một lúc, tiếp tục nói: "Có cái gì đặc biệt chứ? Thân thể này trắng trẻo mềm yếu, Để thế nào Cũng không giống yêu thầy Đời trước bồn vương đã tạo nghiệt gì Mà kiếp này phải chịu gửi nhờ Trong một Nói đừng đỡ chừng thanh niên dường như nghĩ tới chuyện gì đó Hãng ngần phát đầu lên Hỏi bách vô cầu Nằm đó cương biện đột nhiên Có một loài sức mạnh mới Nghe đồn là có được pháp lực của yêu thần Bây giờ cương biện chết rồi Thế yêu thần đâu Yêu thần không phải Đang ở đây sao Lúc này Quỳ bất quy cười Kha kha góp lời Ông giả vơn tay Sử dụng phép Hàn băng chế ra Một tấm gương to bằng Chừng một thước rưỡi Sau đó Đưa gần đến trước mặt thanh niên Cho hắn tự nhìn tương mạo của mình Cười tùm tìm nói Đây là yêu thần Chỉ bỏ làm mười mà nói A vương ngài Chính là yêu thần Bổn vương Là yêu thần Hải mắt A vương Ngây ngẩn Nhìn vào chính mình bên trong gương băng Sau đó Lại quay lại nói với yêu đế Bạch Trọc Nếu như bổn vương hiện giờ Đang mang thân thể Vậy thì Bạch Trọc huynh đành Phải một mình đi luân hồi chuyển thế trước vậy À vương Người muốn làm gì Ngày thích thanh Điền không có ý định Cùng mình nhập luân hồi Về mặt Bách Vô Cầu hiện lên chút tức giận Hàn thi sâu vào một hơi Tiếp tục nói Thời đại của ta và người đã qua rồi Vô là hai chúng ta Còn đi trước cương biện một bước Chẳng qua duyên số trời xui đất hiến Làm ta mới vượt lên đi trước chúng ta A Vương Người không theo ta đi Còn muốn làm gì nữa Còn làm gì nữa Làm vua của bảy yêu trong thiên hạ Thành niên nói tên đây Thì có vẻ hơi chút kích động Dừng lại một chút hắn nói tiếp Tên của ta là Á Vương Cũng tự xưng là Vương Nhưng trước nay Chưa từng thật sự xưng vương bao giờ Nếu cường biện đã cho ta thân thể yêu thần Vậy thì ta dứt hoát Đầm lao theo lao thôi Vợ nói đến đây Thân hình thanh niên đột ngột Ngoáng lên một cái Rồi ngã hoạch xuống đất Ngay trước mặt ngô miễn quý bất quy Và bách vô cầu Vợ còn đang êm đẹp đứng đó Sao tự nhiên nói ngã là ngã vậy Bản thân thanh niên này không không thể nào hiểu nổi Các người ai đẩy bồn vương Khi nói ra câu này Trinh Thành Điền cũng thấy dối não Hiện giờ những người và yêu còn đứng được Thì đều đứng trước mặt mình Vừa rồi khi hắn ngã bọn họ cũng không di chuyển Ngoài trực cây tên trắng từ đầu đến chân Mắt mọc trên đỉnh đầu kia Mấy người còn lại Cũng đều tỏ ra hết sức kinh ngạc Thành Điền bỏ dậy khỏi mặt đất có chút xấu hổ Liên nhiên bách vô cầu rồi nói tiếp Bao nhiêu năm rồi Ta mới tỉnh lại Lại còn mang thân thể mới Cho nên vẫn chưa hoàn toàn thích ứng Thật là chưa thích ứng Tên mặt trắng tóc bạc Liếc mắt nhìn thanh niên Không mặn không nhạt tiếp tục nói có mân ngã thêm vài lần nữa Cho thích ứng hẳn không Làm càng Loại sâu kiến đương ngây Cũng dám nói chuyện với bổn vương ngư Bỏ cầu còn chưa nói hết Thanh niên đã lại lần nữa nga nhào xuống đất Đều nói cu ngã vừa rồi Là do hắn không cẩn thận Mềm chân bước hụt Thì lần này hắn hoàn toàn giống như người uống say đầu nặng chân nhẹ Đứng còn không vững Sau khi ngã xuống đất lần thứ hai thanh niên trở thấy váng đầu hoa mắt buồn Đôn Nhưng liên tục nôn khan vài tiếng Cũng chẳng nôn ra được gì Các người đã làm gì bồn vương Tại sao lại như vậy Thành niên được bách vô cầu Bước đến dìu tay bỏ dậy Kinh ngạc màn nhìn mấy người Và yêu trước mặt Hẳn đình đình rằng mấy người này Đã ra tay làm mình liên tục Mất hết mặt mũi Có điều bọn họ đã làm thế nào Tại sao trình mình lại không hề phát hiện ra Chẳng ai làm gì ngươi cả Á vương Đây là hệ quả khi ngươi chọn dùng Thân thể yêu thần Mạch vô cầu bất đắc dĩ Lắc đầu một chút Liên nhìn ngô miễn quý bất quý bên cạnh Sau đó Nó với ông già tương đối dễ nói chuyện hơn Có phải là người Đã sớm biết đến chuyện này rồi không Từ lúc các người trông thấy thân thể yêu thần Mà không chiếm đoạt Còn nhường cho lục vô kỵ mang đi Ta đã thấy nghi rồi Bạch chọc Người nói rõ ràng cho bồn vương Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì Lâu này thanh niên đã không rảnh bận tâm cái khác Hắn gắt lời yêu đế nói tiếp Tại sao ta lại bị như vậy Là do ta không thể không chết thân thể yêu thần sao Hay là do bọn chúng Nhân lúc ta chưa tỉnh lại Đã động chạm gì đó Người nói rõ ràng cho bồn vương A vương tiên sinh Nằm đó chuyện yêu thần giang thế hạ Phàm Là như thế nào Ngài có biết không Lâu này Quyên bất quy cười tùm tìm Lên tiếng đáp thay bách vô cầu vốn ông già đã tính đến khả năng Sẽ xảy ra chuyện thế này Nhưng tình thế diễn biến quan nhanh Chính ông già cũng không ngờ sẽ nhanh như vậy Yêu thần Hạ Phàm Thanh niên suy tư một hồi nói Là lão nhân gia ngày ấy Thầy chúng ta ở Yêu Sơn đánh nhau chí chết Mây nổi giận đích thân Hạ Phàm Trên đường Giang Thế đã bị thương thánh thể Sau lại nghe nói là được cương biển cứu đi Giờ lão ta mượn được thần lực từ chỗ lão nhân gia ngài ấy Để ta nói đi Thầy thành điên không nói được Bách vô cầu cũng mặc kệ xung quanh Toàn là quỷ vật Bị chấn động ngất xỉu Chủ động lên tiếng nói Yêu thần của chúng ta Không giống với thần linh của loài người Yêu thần chỉ có một vị Là một đại yêu từ xa xưa Hiểu thấu được thiên đạo Mà trở thành thần thể Ngàn vạn năm qua Không có đại yêu thứ hai thành thần Có điều công chính bởi vì Chỉ có một vị yêu thần Để không thể mở ra thông đạo Nối liền thần giới và trần gian Thần đành phải mượn thông đạo của nhân thần Vì thân thể Có sự khác biệt không thể thích ứng Yêu thần trên đường hạ Phàm Đều bị thương thánh thể Tình trạng của người bây giờ Chỉ là di chứng từ lần đó Bị thương thánh thể thanh niên Trần vật mãi Mới đứng dậy được Thở hồn hền mây hơi Rồi tiếp tục hỏi Bách Vô Cầu Người muốn nói là bị thương đầu óc phải không? Bạch Vô Cầu khẽ gật đầu lại nói Còn có hồn phách cũng bị thương Cương biển đã rời hồn phách yêu thần Người nhờ trong thân thể một yêu quái khác Là người hồn phách của ngươi vào thân thể yêu thần Một để đó từ khôi phục lại như ban đầu Có điều hiện giờ xem ra Cương biển đang nghĩ đơn giản quá Tuy rằng người mang thân thể yêu thần Là chỉ có thể thao tác trong một thời gian ngắn Sau đó, gì chứng vết thương phát tác Thì không chịu sự khống chế của người nữa A vương, người còn muốn dựa vào thân thể yêu thần Đi thông nhất yêu sơn sao? Trong số những vị kiêu hùng trên yêu sơn năm xưa A vương có yêu pháp lợi hại Yêu đế bạch trọc, cày vào tâm trí hơn người Chỉ có cương biển chẳng có gì xuất chúng ấy vậy mà cuối cùng chính lão ta lại đoạt được Thiên Hà yêu sơn. Lần đó, khi yêu thần hạ phàm, Bạch Trọng Cung đến nghênh giá, tức là đến chậm một bước, bị cương miện ở khoảng cách gần nhất nhanh chóng đón được yêu thần. Từ đó, mờ thần lực mà xoay chuyển hoàn toàn cục diện. Bạch Trọng Cung phái thủ hạ điều tra một lượt, hơn nữa, thông qua giác quan của Bạch Vô Cẩu, tai nghe mắt thấy Mới biết được nguyên do từ đầu đến cuối Lâu này lục vô kỵ đang nằm bẹp dưới đất Nghe thầy đứng dĩ bách vô cầu nói Thì tai mét cả mặt Vọt hăn cho rằng Có được thân thể yêu thần Là có thể báo thù cho quy trần Ai mà ngờ được Thân thể yêu thần này lại là như thế nghe đến yêu thần Mà mình trăm cây ngàn đắng Xuyết chút nữa có được Lại bị thương đầu óc Ngay cả đứng cũng không đứng vững Trong lòng hắn tự dưng xuất hiện Một hình ảnh Mình đoạt giá thân thể yêu thần Đang chuẩn bị báo thủ cho quy trần Thì lại đi bước nào Ngã bước ấy Quẩn cho một thân yêu pháp Đến đứng còn không vững Thì làm được cho trống gì À vương Thân thể này không thuộc về người Vẫn nên cùng ta đi đầu thai chuyển thế đi thôi Trong thân thanh điên nọ Bắt đầu tỏ vẻ hoang mang Không biết làm sao Yêu đế bạch Trọc tiếp tục nói Bây giờ đi thì có lẽ Còn có thể đuổi kịp cương biển Chúng ta nhập luân hồi Rồi lại đầu thai vào yêu sơn Ẩn oán đời này chưa kết thúc Kiếp sau lại tiếp tục Thần xác này đang như thế bọn vương còn có thể Thế nào được nữa Thành niên cười khổ một tiếng tiếp tục nói Đời này không phải Nơi yêu quái chúng ta tạ thế có phải làm phiền các ngươi Mang theo ta trở lại yêu sơn Tiểu tặc Tuy rằng ta từ bỏ thân thể này Để cũng không thể để mặc người tùy ý Hủy hoại được Trong khi nói Thành niên rối tay chụp vào ngực diêm quân Vẫn là muốn lôi hồn phách bên trong ra Nhưng lúc hắn vừa rối tay Thì lại ngã sóng xoài ra cái Sau khi được bách vô cầu đỡ dậy Hắn cười khổ nói Cứ tưởng có được thân thể này Là có thể đoạt thiên hạ Không cả bây giờ Đến cả đứng Còn không thể đứng vững Thôi Thân xác này Bồn vương từ bỏ Trước khi đầu thai Thì chúng ta phải trở về yêu sơn đã Ở đó mới có thể nhập luân hồi Ngày trước người ta Giao kèo lập thế Ngọng kìm tập kích cương biển Ta lại bội tín Một mình chạy trước Bây giờ coi như Ta tạ tội với người Bánh vô cầu khẽ cười Công thanh điên lên vai Nhắc chân đi hướng ra ngoài Đi đến trước vách tường bị đâm sập Bạch vô cầu quay lại nó với ngô miễn quý bất quý Một xuông tay thì nhanh lên Đừng để ta ở bên ngoài đợi lâu quá Từ đây trở về yêu sơn Còn phải đi một đoạn đường rất dài Nói dứt lời Bạch vô cầu cõng theo thanh niên Đi ra ngoài trước quy bất quý cười khà khà Đi tới trước mặt diêm quân nói Để mặt quy trần Ông già ta cho người chết Một cách tử tế Tự người chọn đi Nếu trước sau gì cũng chết Còn bận tâm làm gì tử tế hay không Các người cứ việc ra tay đi cho rồi Trong khi nói Diệp quân đã bỏ dậy khỏi mặt đất Lại nói tiếp Đáng tiếc đến cuối cùng Và không thể báo thù cho quy trần Ngừng lại còn bị các ngươi lợi dụng Quý bất quy Các người tính kế hay lắm Chuyện của các người Thì tự các người kết thúc Đừng thương đến chủ thượng nhà ta Lúc này Đại âm ty vừa rồi Bị thanh niên gầm một tiếng đánh ngất Đã lào đảo đứng dậy Nó phóng vài bước đến bên cạnh Diêm quân Tiếp tục nói Trả lại chủ thượng nhà ta đây Nếu không cả người đời đời kiếp kiếp Đều phải Nói được nửa chừng Chính đại âm ty lại bí tử Không nói được nữa Hai người một yêu trước mặt này Ngô miễn vào quy bất quy Bất lão bất tử Căn bản không dính dáng gì đến Minh phủ mà lục vôỳ chết rồi sẽ thuộc quản lý quả nơi nào còn chưa biết chưa kể mình phủ vốn là thế lực mà loài người tuyệt đối không thể chiêu vào để đối với mấy người và yêu này thì hoàn toàn không có chút uy hiếp nào cả cái này thì phải khiến đại âm ty thất vọng rồi Lục vôỳ khét cười nhìn đại âm ty Ti, tiếp tục nói lúc đầu ta cho rằng chưa được thân thể yêu thần Rồi sẽ trả Diêm quân lại cho các ngươi Nếu bây giờ xem ra Diêm quân bệ hạ khả năng Là phải chôn cùng vây vô kỵ rồi Người chết rồi Còn muốn hồn phi phách tán sao Sao mặt đại âm ti sa sầm xuống nó hi sơm một hơi Rồi nói tiếp Lục vô kỵ Nếu người dám thương tổn Diêm quân Vậy thì sau khi người chết Bất kể là đầu thai đến đâu Diêm quân đời kế tiếp nhất định Sẽ đuổi giết đến nơi Đành tàn hồn phách của ngươi vào hư vô Ngoài trường ngươi Còn có tất cả thân nhân bằng hữu Trong chín đời nhà ngươi Hồn phách Hóa thành hư vô Lục vô kỳ hơi cười một chút Nói Ngươi cho rằng ta Còn để ý chuyện đó sao Quy trần đã hóa thành hư vô Cơ gì ta lại không thể Còn diệm quần chôn cùng Cho dù đám người thân Khổ biệt đã truyền kiếp mấy đời kia của ta Co cùng hóa thành hư vô thì lại làm sao thấy không thể thuyết phục được lục vô kỷ đại âm ty vội vàng thay đổi thái độ quay sang nó với ngô miễn quý bất quy hay vì đại tu sĩ để mặt chủ thượng nhà ta tạm thời buông thà còn yêu quái n đi chỉ cần chủ thượng nhà ta bình anan hiểm để lúc đó sẽ chiều hết Minh quân đuổi giết hắn đến cùng trời quê đất chỉ cần hai vì hợp tác với Minh phủ Thiên tài địa bảo ở nơi này Hai vị cứ việc lấy đi Thân bằng quyến thuộc của hai vị đại tu sĩ Cũng có thể sửa lại thọ mệnh Sau ngày đại nạn giáng xuống Đệ phụ nhất định sẽ đưa đi đầu thai Vào gia đình đại phú đại quý Quỷ bất quỷ nghe thấy điều kiện của đại âm ti Thì hai mắt sáng rực lên Đang chuẩn bị đưa điều kiện Thì Ngô Mết đứng bên cạnh ông giả Đang mở miệng nói trước Lần này nể mặn ngơi Để nói với Diêm Quân Một lần nữa, khi ta ra tay thì nhanh chóng chạy đi. Ta giết lục vô kỵ thường đến Diêm Quân thì ngại lắm. Nếu có thể đi, thì không phải là đã đi từ sớm rồi sao? Đại âm tim bỏ to hai mắt, nhìn ngô miễn nói tiếp. nó vậy tức là, sống chết của Diêm Quân, người cũng không để ở trong lòng đúng không? Trong lòng ta không chứa nổi một đại nam nhân như vậy. Ngồi bên trận trăng mắt Trong khi nói Thì tham lang trên tay Đã chém một nhát về phía Diêm quân Và lần này Lục phố kỳ không hề tranh né giương mắt để thành pháp khí Không phải đau Cũng không phải kiếm chém vào đầu mình Đừng hỏng thương đến chủ thượng nhà ta Cùng với một tiếng giống to Đại âm ti Dùng thân thể của mình Lao ra che chắn trước người Diêm quân Vỗ nó Đã nghĩ đến việc chết thay Diêm quân Không ngờ tham lang đi đằng đờ đừng thì lại thay đổi góc độ, lông hạ xuống, nó dùng mã đao đánh ngang đại âm ty. Ngồi Mệnh cũng đồng thời lên trước một bước, duỗi tay vào trong thân thể Diêm Quân, lôi á vương đen sì từ bên trong ra. Cùng lúc lôi á vương ra, Ngồi Mệnh cũng co chân, đạp bay Diêm Quân ra xa. Nhìn thái chủ thượng của mình đã bình an vô sự, đại âm ty vội vội vàng vàng bò nhào về vị trí Diêm Quân rơi xuống. Người ấy thêm mà không đánh trả Thật là thói quen tốt Ngồi bên có chút bất ngờ nên Á Vương bị mình bắt lấy Ý nói tiếp Người ấy như này là đã thông suốt rồi Hay là còn nghĩ quẩn Thông suốt thì sao Mà nghi quẩn thì còn có thể thế nào Ta chỉ không muốn lãng phí thời gian thêm nữa Quy Trần còn đang đợi ta Lục Vô Kỳ không hề có ý định phản kháng Vừa rồi ngôn miễn ra tay Lôi hắn tách ra khỏi thân thể diêm quân Hắn cũng không chống cử Nếu nói là nàm nhân tóc bạc Giành lại thân thể diêm quân Chỉ bằng nói là lục vô kỵ Trước tiên từ bỏ Nghe đến trinh bình sắp sửa Cùng quy trần thành cho thành bụi Hắn không muốn lại kéo thêm Một diêm quân dâu ria pha trộn vào nữa Hắn biển dù có thật sự Đoàn xá được yêu thần Thì cũng không thể Không chỉ được thân thể bị thương đầu óc Không thể đứng vững đó Nếu dùng thân thể đó báo thù cho Quy Trần Thôi thả rằng Kết thúc sớm một chút còn hơn Hàn cũng có thể Dùng cách thức giống như Quy Trần Tự kết liễu tinh mạng của mình Sớm hơn một chút Lúc này Quy Trần trần lùi về phía sau một bước Ông giả dường như Có điều gì muốn nói với Diệm Quân Vừa đi vừa lầm bầm trong miệng Diệm Quân bệ hạ Ông già ta còn có một việc muốn hỏi Năm đó có một thằng bé tên là Quy Khứ Tình ra cũng đã đầu thai mấy lần rồi Có thể tìm được tông tích của nó không Còn một đứa nữa Tên là Quy Lai Tình ra cũng không phải Người ngoài Thấy Quy Bất Quy đột nhiên rời đi Lục Vô kỵ hơi biến sắc mặt Hàn Vốn đang trong trạng thái Chờ chết lại đột nhiên Nhảy dựng lên đuổi theo phía sau ông giả Trước đó lúc nhận thấy Đã không còn khả năng đoạt sát Thân thể yêu thần Lục vô Kỵ đã hạ quyết tâm đồng quy vô tận Với hai người ngô miễn quý bất quy Chỉ là nếu đột nhiên rời khỏi thân thể diêm quân Thì sẽ khiến hai người quy ngô nghi ngờ Cho nên lục vô kỵ đơn giản Để cho ngô miễn ra tay Đoàn lại thân thể diêm quân trước nhưng ngày vào lúc hắn muốn tự nổ Quý bất quý thêm bà lại Chạy đi tìm diêm quân Ban đầu còn muốn tính cả bách vô cầu vào Nhưng tên thổ lỗ lúc này đã rời đi Bây giờ không thể thả thêm bất kỳ một người nào trong hai người quy ngộ đi được Tuy không cần riêng quân chôn cùng mình những ít nhất không được thiếu bất kỳ ai trong hai người bọn họ khi bỏ nhà về phía quy bất quy thân thể lục vô kỳ bắt đầu nhanh chóng trải rộng ra lúc trước quy Trần trả lại phần lớn thân thể á Vương cho hắn chỉ dùng một phần nhỏ tự nổ thôi mà đã có quy lực lớn đến vậy bây giờ nếu dùng toàn bộ thân thể A Vương tự nổ Tại một không gian biết bùng thế này Cho dù ngô miễn quý bất quý Còn là người trường sinh bất lão Thì cũng chỉ có thể đồng quy vô tận cùng với mình Chỉ tiếc là hắn chết rồi xe hồn phi phách tắn Hỡi cho ngô miễn quý bất quý Vẫn còn cơ hội chuyển sinh Lâu này quý bất quý đã chú ý đến lục vô kỳ ở phía sau Ông già đoán được yêu quái này muốn làm gì Chỉ là ở đây không thể sử dụng độn pháp chạy trốn Đành phải chạy ra khỏi nơi này Rồi lại nghĩ cách rời đi. Bây giờ đại âm ti đã đỡ diêm quân dậy. Non điện thấy quỷ bất quỷ chạy về phía này. Ngay sau đó lại thấy lục vô kỵ trông đưa đang phát điên. Vì đại âm ti này cũng là người thông minh tuyệt đỉnh. Vừa nhìn liền đoán được sắp sửa xảy ra chuyện gì. Lập tức có ông diêm quân vẫn còn đang mê man lên. Cùng với quỷ bất quy nhanh chóng chạy về phía cửa đông. Lục vô kỳ bây giờ đã dùng ra toàn bộ yêu pháp của mình Dù thân thể đang nở rộng ra gấp mấy lần Nhưng tốc độ không hề suy giảm Mà thấy khoảng cách với quý bất quý và diêm quân Ở phía trước đang ngày càng gần Sắp giờ đến lúc tự nổ Sau cổ hắn đột nhiên căng chặt Có người bóp chặt lấy cổ lục vô kỳ Nhất hắn lên rồi nét mạnh ra sau Lục vô kỳ ở giữa không trung Đã trông thấy người ném mình đi chính là Nam đơn tóc bạc ngô miễn Chỉ trong nhánh mắt đó Quyện bất quy và riêng quân Đã trốn ra xa Lục vô kỳ dứt khoát bỏ qua luôn ông giả Chỉ cần tự nổ giết chết Nam đơn tóc bạc này cũng được Ba người bọn họ thế nào Cũng phải có một người ở lại chết chung với mình Thế là lục vô kỳ Vận dụng toàn bộ yêu pháp của mình Đến mức tối đa Thân thể vô đàn đỡ dỗ mấy lần Lại tiếp tục bành chứng Cùng lúc Đạt đến cực điểm, lục vô kỳ liếc nhìn ngô miễn, vẫn không đi xa, mà chỉ dùng tham lang che chắn trước người. Nào nụ cười cuối cùng, rồi nó một câu. Cổng ta đi xuống tìm quy Trần đi. Cổng với một tiếng nổ vang chảy, toàn bộ trư công lĩnh đều đổ sụp Khoai khắc vụ nổ xảy ra, quỷ bất quỳ và đại âm ty còng theo diêm quân cũng đồng thời lao ra khỏi cửa động. Lúc này bạch vô cầu cong theo thanh điên, Cậu mới vừa ra đến, bà nó không kịp sử dụng thuật pháp dịch chuyển, bị xung lực cực mạnh từ vụ nổ sau lưng chấn cho bay tít ra xa. Lưng bị sung chấn, đang rơi xuống vực sâu, Quỷ Bất Quỷ không tự chủ được hét lên: "Ngồi biết đâu, ngươi ra ngoài chưa?" Cùng lúc đó, Nam Đậm Tam đang ở trên thuyền, đột nhiên hắt xỉ hơi. Nó xoa xoa mũi lầm bẩm nói: "Xảy ra chuyện gì vậy?" Chân động cực lớn sinh ra từ vụ nổ đã hật máy mấy người quy bất quy diêm quân xuống vực sâu cho đến khi bọn họ quay trở lại đỉnh núi. Hình thế nơi này đã hoàn toàn thay đổi. Cả phần đỉnh núi đã rụt xuống mấy chục trường. Vị chi mũi heo ban đầu bị phá ra một lỗ thùng to tướng. Từ đây nhìn xuống có thể thấy được nơi mà ngô miễn đào quốc quan tài thủy tinh ra. Vụ nổ lúc trước sinh ra áp lực hướng ra ngoài. Đã pha tùng đá vụn bay đi Bên trong lỗ thùng Chỉ còn lại một ít đá vụn rơi dài rác Phong mắt nhìn quanh Nơi nơi đều là thi thể quỷ vật Bị nổ nát bét Ở trong địa phủ thi quỷ vật Cũng có thân thể ở trạng thái cố định Không như khi Ở trên nhân gian Chỉ mờ ảo như xương khói Thường thầy thân thể á vương của ta Thành niên yêu thần Ngồi bên trên lỗ thùng Nhìn xuống dưới tiếp tục nói với bách Vu cầu ngồi bên cạnh. Năm đó, yêu thể của Bột Vương công từng khiến ngươi và cương biển hết sức đau đầu, không ngờ cuối cùng lại thành ra như vậy. Trong khi A Vương đang cảm thán tiếc thương cho thân xác của mình, Quyền bật quỷ đã nhảy vào trong lỗ thùng. Ông già vừa tìm vừa hô to: "Ngô Miễn, ông giả tạm bên người nhất định né tránh được mà, đang trốn ở đâu đó?" Chờ xem ông già ta làm trò cười đúng không? Dựa vào cây đầu của người Thì nhất định có thể trốn được à, Xuất hiện đi Ông già ta thấy người rồi Hồ to gọi nhỏ nửa ngày trời Cũng không thấy có ai đáp lại Quỷ bất quý chỉ đành không ngừng Bơi móc, đống tàn thi Quỷ vật, chồng chất la liệt dưới đất Hà tìm kiếm tùng tích ngô miễn Vì lo lắng cho an quỷ của thanh niên Bách vô cầu cũng không đi theo Quý bất quý xuống dưới cùng tìm kiếm Hán nhìn ông lão giả khọm Đang tỏ ra hoảng loạn thất thố Thờ dài rồi lầm bẩm một mình Ta cứ tưởng rằng Quý bất quý chỉ là muốn Cậy vào thực lực của ngô miễn Mới bám lấy ý Bây giờ xem ra có vẻ Điều ta nghĩ sai rồi Trong khi bách vô cầu ngồi lầm bẩm Quý bất quý ở phía dưới Nào không ngừng tìm kiếm Đột nhiên ngồi thuộc xuống đất Đặt dưới đất lên một mảnh kim loại sáng lấp lánh. Sau khi nhìn kỹ mảnh kim loại hồi, ông già sâu một hơi, rồi quỳ rạp trên đất tiếp tục tìm kiếm. Lát sau đã nhặt được chừng mấy mấy mảnh nhỏ như vậy. Ông già chọn lựa chậm ghép một lúc, không lâu sau đã xếp ra được một miếng thân to bằng bàn tay. Quỳ bất quy, công tửng dùng qua tham lang, vẫn nhìn liền biết mảnh vỡ này là một phần của thanh pháp khí đó thân đại thế mà đã vỡ thành mảnh nhỏ. Trong chốc lát vừa rồi, ông già vẫn ôm một tiêm bay mảnh, rằng ngô miễn giờ vào thân thể trường sinh bất lão và sức hạt giống hoàn toàn đồ khả đăng tránh được một kiếp này. Hiện giờ, ngay cả tham lang cũng đã vỡ thành như vậy, thân thể ngô miễn làm sao có thể chịu đựng được vụ nổ kinh hồn vừa rồi. Trầm mặc một lát, Quỷ Bất Quy mang vẻ lạnh tanh, tiếp tục tìm kiếm trong đống tàn thi. Chỉ là lúc này, ông già đã đổi cách tìm kiếm Không còn tìm kiếm ngô miễn toàn thây nữa Bạch vô cầu ở phía trên Cô không nhìn được nữa Lại cong theo thanh niên, nhảy xuống lỗ thùng Đặt A Vương ngồi xuống một chỗ Rồi bắt đầu tìm kiếm ngô miễn Cùng với Quy Bất Quy Một người một yêu đều lặng thinh không lên tiếng Khom lưng lùi hối tìm kiếm trong đống thi thể Thanh niên ngồi yên trong góc, dương mắt nhìn Tùy hắn không biết nam nhân tóc bạc Mà bọn họ đang tìm kiếm là ai Nhưng nhìn biểu cảm trên mặt Một người một yêu Thì cô biết thân phận người nọ Không hề nhỏ Trong lúc hắn đang phỏng đoán xem Nam nhân tóc bạc đó là ai Bông nhiên nhìn thấy phía dưới đống tàn thi Bị quy bất quy mới ra Lộ ra một cái đầu đầy tóc bạc khỏi khắc nhìn thấy cái đầu Thành niên đã cho rằng tìm thấy nam nhân tóc bạc kia rồi Nhưng có lẽ Y đã chết Nào ngờ Quỷ bật quỷ lại làm như không nhìn thấy cái đầu Tiếp tục bơi móc trong đống xác Một mực không nhìn về cái đầu kia Thành niên nhìn không được mở miệng nói Lao giả Người nhìn xe bên chân trái của người Là cái gì Quỷ bất quỷ đang cúi đầu Tìm tới tìm lui Nghe thấy một câu như vậy Thân thể thế mạng bất giác khẽ run lên Rồi ông già Có chút đỡ đẫn Xoay người nhìn xuống dưới chân trái của mình Vừa rồi Quỳ Bất quy cũng đã trông thấy cây đầu kia. Chẳng qua trong lòng vẫn chỉ cho rằng mình hoa mắt. Vừa rồi bị chấn động hật vang xuống vực sâu như vậy. Không chết được, đừng bị hoa mắt choang váng, nhìn thấy chút ảo giác cũng là bình thường mà phải không. Được cây này chỉ là ám thị lừa mình dối người. Rốt cuộc vẫn bị một câu nói của yêu thần vạch trần ra. Ngày lúc Quỳ Bất Quỳ nín thở dưới tay ra, buồn nhặt cây đầu lên. Đồ điên thấy trên đỉnh đầu Chuyển đến một giọng nó quen thuộc Ông dân mong cây đầu đó Là của ta phải không Ông già lần này lại làm ông thất vọng rồi Cùng lúc những lời này vang lên Quy bất quy rốt cuộc Cũng có thể thở ra nhẹ nhõm Từ một ông già đang luôn cuống hoảng loạn Chỉ trong nhanh mắt Ta biến trở về là quy bất quy Cợt nhà ca chớn thường ngày Ông già nhặt cái đầu tóc bạc kia lên Cũng không thèm nhìn Mà đã nói luôn <cười> Nhìn thế nào à, Công thấy là đầu quỷ vật Tiếc quá Nếu là thật thì Trong khi nói Quyên bất quỷ cười tùm tìm Ngằng đầu nhìn lên Vị trí phát ra tiếng nói Liệt thấy bên cạnh lỗ thùng to tướng trên đầu Còn có một cây hốc nhỏ nhỏ Bên trong hốc đá Có khảm một người Đúng là ngô miễn vừa rồi Ông già còn cuốn cuồng tìm kiếm trong lo sợ Chỉ là trên người y xảy ra chút biến hóa Màu tóc trắng ban đầu Thế mà không hiểu sao Đã biến thành màu đen Khoài khăn nhìn thấy ngô miễn tóc đen Trong lòng quy bất quy lập tức Hiểu ra đã có chuyện gì Thở lúc binh mã của diêm quân Còn chưa đuổi đến nơi Ông già vội vàng dùng phép đẳng không bay đến cho ngô miễn Gợi ý ra khỏi hốc đá kia Bây giờ quần áo trên người ngô miễn Đã nát bấy Tuy vẫn có thể miễn cưỡng đứng vững Nhưng cũng đã bắt đầu Khe khẽ run lên Nếu y không cố gồng người lên Thì lúc này đang ngã xuống đất luôn rồi Quỷ bật quỷ không kịp Giờ hỏi chuyện gì đã xảy ra Ngài thấy bên ngoài loang thoáng Có tiếng ồn ào Nên vội vàng kéo ngô miễn dấu vào một góc quất Không ai tìm thấy và lát sau, hơn bởi vì âm ti Giờ theo đại đội quỷ sai Chạy đến bên trên lỗ thùng Sau đó, đại âm ti từ trong đội ngũ đi ra hô to vào trong Hai vị ngô miễn quỷ bật quỷ Diệm quân có chỉ Cả người tự ý xâm nhập minh dưới vô biên Đã phạm phải đại tội của địa phủ Có điều niệm tình các người bởi vi phạm lần đầu Diệm quân hạ chỉ đặc giá tội trạng Cả người phải nhanh chóng rời khỏi nơi này Không được trì hoãn Ý chỉ của Diệm quân Uy phong quá nhỉ Nếu bổn vương Yêu đế và cương biện Vẫn còn trên đời Hạ có thể để cho đám quỷ vật Các người càn quây như thế Thành niên yêu thần lạnh lùng cười Nếu không phải hắn thật sự Không thể khống chế được thân thể này Chỉ sợ lúc này Hắn đã sông lên dạy cho đám quỷ vật kia Biết A Vương năm xưa Lợi hại thế nào Đại âm ti Biết lại lịch thanh niên này Tuy rằng thân thể không mấy linh hoạt Đường mang trên người hai chữ yêu thần Thì đương nhiên không phải nhân vật Mà một âm ti non đỏ như mình Có thể treo vào được Thế là đại âm ti chỉ có thể Và như không nghe thấy Đôi mắt nhìn khắp nơi Tìm kiếm bóng dáng hai người ngô miễn quý bất quy Trong lòng nó Cô ông rất hoài nghi Vô nổ mang theo uy lực lớn như vậy Nằm đến tóc bạc kia thật sự Có thể sống sót được sao Nếu y chết ở chỗ này Vậy thì hôm nay Nếu người và yêu khác Cũng đừng mong rời khỏi minh giới vô biên Trong khi nó đang đưa mắt tìm kiếm khắp nơi Trở thấy từ trong một góc Có hai người đi ra Đúng là ngô miễn tóc bạc Và lao cáo giả quy bất quy Trở thành ngô miễn hoàn toàn lành lặn Trong lòng đại âm ty thầm kêu tiếc quá Có điều hiện giờ Diêm quân không có ở đây Nó cũng không dám tùy tiền Chọc vào 5 đơn tóc bạc Chỉ có thể hơi cười một chút Lặp lại lần nữa ý chỉ của Diêm quân Không cần nói lại Ta nghe thấy rồi ngồi bên gần đầu Điền thoáng qua đại âm ty Lại nói tiếp Kèo kiệt Chỗ các người âm khí trùng trùng Hiệm lắm mấy con khách đến chơi Lại chờ đến đúng giờ cơm thì đuổi hả Ý vợ nói đến đây Quỷ bất quỷ bên cạnh Đối nhiên học ra một ngụm máu Ông già tỏ vẻ suy yếu nói Không được Vừa rồi ông già ta bị nổ thương sau lưng gạo như vậy chỉ sợ không đi lên được Lại phải phiền người Kéo ông già ta lên vậy Quỷ bất quỷ vợ nói Vợ bam lấy canh tay ngô miễn Bày ra vẻ mặt cầu xin năn để y đưa mình lên Ngồi bên hơi con bài lại Rồi lặng lặng không lên tiếng Bắt đầu thi triển phép đẳng không Mang theo quy bất quy Từ trong lỗ thủng bay lên Thầy Ngô miễn vẫn còn dư thừa sức lực Kéo quy bất quy lên Đại âm ti biết mình đã tới chậm một bước Hết chương 425 Kết thúc năm chương của phần đọc ngày hôm nay